Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thổi đèn. Tác giả Thiên hạ bá sướng. Nhà xuất bản Nhã Nam. Tập thứ 8. Vũ hiệp quan Sơn. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chương thứ 38. Kiều tử kinh lăng giáp. Gia tộc nhà họ Phong ở Thanh Khê đều biết phong soái cổ, gặp được một số sự vật vô cùng thần bí bên trong mộ cổ Ô Dương Vương. Tương truyền là thứ cực kỳ cổ xưa, nhưng tình huống thực sự thế nào? Ngoài bản thân phong xoáy cổ ra, suốt mấy trăm năm này, không ai biết cả. Ngay những người cực kỳ thân thiết với ông ta cũng hoàn toàn bù mịt. Theo như truyền thuyết lưu truyền ở nhà họ Phong nhiều đời nay, từ sau khi đào bới mộ cổ trong hẻm núi Quan Tài, cổ trở về nhà, đóng cửa không ra ngoài. Bà Thạc Sáu đột nhiên tự xưng mình là Đát Đắc Đạo thành Đại Đạo, đồng thời tuyên bố thiên hạ sắp rơi vào một kiếp nạn lớn, chỉ có một lối thoát duy nhất ở trong hẻm núi Quan Tài, có thể nói là trốn động tiền. Sách ngang Đào Hoa Nguyên mà người tận tránh nạn năm xưa. Phong phái cổ tự xưng là địa tiên, một lòng muốn độ hóa người phàm, ông ta dồn hết tâm sức tiến hành xây dựng địa tiên âm trạch trong núi sâu. Bao nhiêu cổ vật tổ tiên đi trộm mộ thu được đều cất giấu vào trong đó. Trải qua mười mấy năm, rốt công trình cũng hoàn thành. Sau đó, ông ta lại thông cáo với chúng nhân Nếu muốn được thân gió cốt mây Có thể xuất nhập tự do Hư không thành tĩnh Nhất thiết phải bỏ đi Tấm thân máu thịt phạm tục Những người tự nguyện vào chốn chôn sống Mới có khả năng thành tiên Mấy trăm năm sau Sẽ đắc thành đại đạo Cùng địa tiên trở về thế gian Độ hóa cho mọi người trong thiên hạ Tạo thành công đức lớn lao vô kể Đương thời Quan Sơn Thái Bảo được khoảng ra khâm điểm, rất có danh vọng ở mạn Vu Sơn Thanh Khê, nhất là phong cổ lại tinh thông yêu thuật vu cổ. Mười nhà thì có đến chín nhà tin ông theo ông. Đám ngu dân ấy đều nguyện ý cùng ông ta tu luyện thuật Quan Sơn Chỉ Mê. Những người tu tập thứ yêu pháp ảo thuật này có rất nhiều điều kỵ húy, một là sợ máu chó đen, Hai là sợ móng lửa đen Ba là sợ chu sa Thế thấy những vật này ăn sẽ bại lộ hành tung Nát gan vỡ mật Thuần quan sơn chỉ mê Nhìn bề ngoài có vẻ huyền diệu Kỳ thực cũng không ngoài những thủ đoạn Nuốt bùa phun nước Âm binh phủ chú Đa phần đều là tổ tiên nhà hào phong học được Từ Long Cốt Thiên Thư Trong quan tài Treo ở hẻm núi quan tài Nói dễ nghe thì phương thuật thời xưa Có nói trắng ra chính là Tả pháp yêu thuật giả thần giả quỷ Nhưng ở thời đại đó Càng là kẻ tà ma ngoại đạo Thì càng dễ mê hoặc nhân tâm Vì vậy Phong Xoay Cổ Vừa bảo muốn độ người đắc đạo Nhất thời kẻ đi theo Liền ồn ùn kéo đến như mầy Nửa muốn cầu tiên Nửa muốn tránh họa Già trẻ gái trai trong vùng đa phần, đều theo ông ta vào thôn Địa Tiên. Trong nhà họ Phong có một nhóm nhỏ không muốn đi cầu Tiên. Địa Tiên Phong xoay cổ cũng không miễn cưỡng. Chỉ dặn dò bọn họ phải giấu lối vào mộ cổ thật kỹ, đồng thời kể lại cho hậu nhân một bài. Quan Sơn chỉ mề phú, yêu cầu giữ kín bí mật, đặc biệt không thể cho đám mô kim hiểu ý biết được căn nguyên. Ông ta mạo hiểm lưu lại một con đường bí mật này Là để chuẩn bị cho con cháu nhà họ Phong đời sau Nếu có gặp nạn Có thể chiêu tập những người Phàm muốn được độ hóa Chạy vào động tiên trong núi quan tài Nếu như năm xưa Hủy được hết bùa mô kim Thì cũng không cần tốn công tốn sức bầy bố thế này Phong xoay cổ tính toán hết sức Chu toàn tỉ mỉ Tuy rằng hẻm núi quan tài Đây mê mồ phong tỏa long mạch, khó có thể dùng quyết tự để thăm dò, nhưng vẫn để lại bài quan sơn chỉ mê phú, cực kỳ bí hiểm khó nhận. Do thế, ông ta còn chưa yên tâm lại bố trí thêm kiệu tự kinh lăng giáp ở xung quanh. Đây là một dị thuật tổ tiên nhà họ Phong có được từ thời Quan Sơn trộm mộ, kỳ dị khó lường, người đời sau hầu như không biết đến. Bình thường người nào muốn tiếp cận mộ cổ địa tiên Đều sẽ bỏ mạng trong vòng phây khốn của kiểu tử kinh lăng giáp Giáp này được bố trí bí mật dựa theo tuần hoàn của địa chí Cứ mỗi giáp, tức là 12 năm Sinh môn của trận pháp sẽ mở ra trong 3 ngày Vào một tháng nào đấy của năm tí Cứ mỗi 12 năm lại có ngày tháng tương ứng khác nhau Không ngừng tuần hoàn biến đổi Người ngoài khó mà suy đoán được Đây là thứ chuyên dùng để đối phó Với các mô kìm hiệu ý Vào núi tầm long đoạt bảo Trong nhóm người không vào mộ cổ địa tiên ấy Có một người anh em Con chú còn bác với phong xoáy cổ Theo gia phả Ông ta là phong xoáy cổ Đều thuộc hàng chữ soái Tên là phong xoáy kỳ Lệnh bài quan sơn của Minh Thái Tổ truyền đến đời chữ soái của ông ta cũng có một cái. Chi mạch của Phong Soái đều lưu lại bên ngoài núi, bởi ông ta cho rằng di huấn của tổ tiên không thể làm trái. Tổ Tiện tiến vào âm trạch trong núi quan tại, sớm muộn gì cũng trước lấy đại họa không khiếp, nên đã đưa cả nhà rời khỏi tứ xuyên. Phong Soái Kỳ cũng là cao nhân có kiến thức, trước lúc lâm chung, ông ta đã dặn dò con cháu Trong hẻm núi Quan Tài đích thực có thi tiền. Trong lòng núi ấy có hai mảnh đất báo phong thủy. Mảnh nhỏ hơn hình dạng như cái đầu người. Thời cổ từng được Di Sơn Vu Lăng Vương xây làm địa cung để chôn xác. Theo lý phong thủy từ thời thượng cổ, mảnh đất long mạch hình dạng như đầu người này, thực sự là đất hồng chuyên để mai táng bạo quân. Bốn thanh trợ Hùng sát tích tụ trong điểm mạch Phải chôn theo rất nhiều người sống Vì vậy Thiết cốt của những kẻ bị tuấn táng trong mộ cổ ấy Chốc trần từng lớp Xung quanh lăng mộ Lại đầy những quan tải treo Số lượng đến này đã không thể tính toán Có thể nói Từng viên gạch Từng tất đất trong mộ Đều bị thi khí thẩm thấu Sau khi địa tiên phong soát cổ trộm ngôi mộ này Khi hùng sát trong bộ đã bị phá Nhưng phong xoay cổ Lại phát hiện trong số tế phẩm bồi táng Có rất nhiều đồ tế bằng đồng xanh Biết được trong hẻm núi quan tài Còn có một mảnh đất báu phong thủy lớn hơn Mảnh đất này ẩn sâu trong núi Hình dạng tựa như một chiếc quan tài đá khổng lồ Không có nắp Kỳ diệu nhất là không gian bên trong Rộng đến mấy dặm Vật đá xung quanh có hình rồng, hình phượng, tựa như ván quan tài thật. Nhưng tuyệt đối không phải do bàn tay con người đục đẽo mà được hình thành một cách tự nhiên. Trong quần tài đá khổng lồ này có gò đồi nhấp nhô, mọc vô số loại kỳ hoa dị thảo, kể là hơn là. Bên trong khoảnh đất có địa thế như quan tài đá ấy có một cái xác không đầu, vừa khéo khớp ứng với đầu người. Ở phía xa kiaa ngọn núi quan tài này có từ thuởa trời đất mới phân khai đã tồn tại trên đời hàng ức vạn năm rồi rồithởa bây giờ hôn độn mới phần dưới gầm trời này còn chưa có con người nói gì đến quan tài vì vậy ngọn núi quan tài và cái xác không đầu ở sâu trong lòng đất kia chắc chắn không phải do bàn tay con người mà là do thiên địa tạo hóa Tự sinh tự thành Anh ở vùng vu hiệp Ba Sơn này từ thời cổ đã tỉnh hành các thuật phong thủy núi quan tài trong lòng núi đã bị người ta phát hiện từ rất sớm và duy trì mãi tập tục chôn quan tài ở xung quanh để khô trừ hung khí khiến thì khí trong núi cả ngày càng nặng nề đến thời tùy đường trong vòng còn rỗ lên tin Bên trong nước quan tài có thi tiên, nhưng thi tiên rốt cuộc là thứ gì thì chưa ai trông thấy được. Phòng soi đến chết vẫn cho rằng tiên đạo chỉ là thứ hư ảo xa xăm trên đời này, kể cả có tiên gia thật chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể có cái xác cổ nào hóa thành tiên được. Cường thì là vật chết mà không hóa trên thế gian. Thứ trong núi quan tài kia Không phải yêu tinh Thì cũng là ma quái Chắc chắn chẳng phải chân tiên gì Nhưng thủ lĩnh Phong Xoay Cổ Của Quan Sơn Thái Bảo Đã quyết ý xây dựng âm Trạch Trong núi quan tài Để tìm kiếm thi tiền Đầu chịu để lời khuyên của ông ta Vào tai Phong Xoay Kỳ Không biết rốt cuộc vì cớ gì Mà Phong Xoay Cổ lại tin tưởng chắc chắn như thế Còn cho rằng ông ta đã bị ma quỷ trong mộ cổ Âu Dương Vương mê hoặc tâm trí. Hẳn đã rơi vào ma đảo. Chẳng những vậy, thần thái cử chỉ của phong xoáy cổ sau khi từ trong mộ cổ trở ra, cũng khác hẳn người sống. Khi sạc trên mặt, hẹt như một cỗ cường thị vậy. Sau nhiều lần khuyên can vô ích, phong xoáy kỳ đành tự giữ lấy thần, dẫn theo những người còn lại, rời bỏ quê hương. Trước lúc lâm chung còn để lại di chúc, bảo con cháu đời sau tìm cơ hội. Giờ vào Quan Sơn chỉ mê phú, lén thâm nhập mộ cổ địa tiên xem xét tình hình. Nếu phong xoát cổ đã trở thành yêu vật thì phải nghĩ cách trừ diệt ngay. Bằng không, dù địa thế núi Quan Tài rất bí ẩn hiểm lánh, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày nó bị đào ra. Đến lúc ấy ngộ nhỡ trong bộ cổ Có thi tiên gì đó thật Ảt hẳn sẽ nhập thế Hại người Hậu họa vô cùng vô tận Phòng xóa kỳ Vốn là bậc kỳ nhân nhiều thủ đoạn Việc xây dựng bộ cổ Địa tiên Cũng có phần tham dự của ông ta Nhưng khi rời Nhà khỏi thanh khê Vừa hay gặp đúng lúc Thiên hạ có loạn lưu khấu Loạn lạc khắp nơi Không lâu sau, ông ta lâm bệnh nặng. Đến trên cũng không trở về hẻm núi quan tài nữa. Ông ta chỉ để lại di ngôn. Hành vi của phong soát cổ thực sự đã khiến danh hiệu Đại Minh quan Sơn Thái Bảo rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Con cháu đời sau nhà họ phong. Nếu không diệt trừ được thi tiên, thì linh hồn cổ tiên trên trời vinh viễn không thể yên nghỉ được. Sau khi Phong Soái Kỳ Liệt Trần, con cháu đời sau rơi vào cảnh gia đạo suy vi, mỗi lần đến thời điểm có thể tiến vào mộ cổ địa tiên trong năm tí, nếu không phải vì thời cuộc hỗn loạn, thì cũng vì trong nhà có nạn, bao nhiêu năm vẫn không có được cư duyên. Lại thêm lịch sử Trung Quốc cận đại đã có nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất, trải qua thế sự biến thiên, chi mạch của Phong Soái Kỳ Cho nên điều linh suy bại, dần dần ngón nghề tổ truyền đã mất hết 78 phần. Tuy vẫn còn nhớ được toàn văn 72 câu trong bài Quan Sơn chỉ mê phú và lưu giữ bản đồ dẫn đến mộ cổ địa tiên mà phong Xoay kỳ để lại. Nhưng muốn giải Quan Sơn chỉ mê phú, cần phải hiểu được ký môn ngũ hành và bí thuật phong thủy. Trong khi đó, Con cháu nhà họ Phong lại chỉ biết được chút gia lông bề ngoài của những bí thuật này mà thôi. Vào thời quốc, hậu duệ có phong soái có một người tên là Phong Tư Bắc, từng đọc rất nhiều kinh sách, đạo gia. Qua tuổi trung niên thì xuất gia làm đạo sĩ ở núi Thanh Thành, Tứ Xuyên. Dòng canh cánh không quên lời di huấn của tổ tông. Nhiều lần tiến vào hẻm núi Quan Tài mà không thành, cuối cùng tọa hóa trong đường hầm, đồng thời dặn dò hai đứa con gái. Nếu con cháu nhà họ Phong không chửi được thi tiên, thì đừng thu nhặt xương cốt ông ta về an táng. Ông ta muốn phơi thầy ở đây, để tận mắt chứng kiến có người tìm được, lối vào mộ cổ điện tiên. Cây sạc ở chỗ bia đá đầu đường hầm tận cùng điều đạo, chính là người này. Phòng từ Bắc có hai đứa con theo sắp xếp trong gia phả: Tư, Học, Ngôn, Đào. Hai người này thuộc hàng chữ học. Một người là phong học văn, người nhỏ hơn là phong học vũ. Hai em cách nhau 6 tuổi. Sau khi cha chết, cả hai không còn người thân nào khác, chỉ biết nương tựa vào nhau lưu lạc khắp chốn. Sinh vào thời chiến loạn, sống sót cũng khó khăn. Hai em họ đành tạm thời gác lại di nguyện của tổ tông. Người anh Phong Học Văn định vào núi làm cướp tìm đường sống giữa chốn lục lâm. Trước lúc ra đi, Phong Học Văn đã cho em trai một nhà giàu họ Tôn. Và một nhà giàu họ Tôn làm con thừa tự, đổi tên thành Tôn Học Vũ cũng chính là giáo sư Tôn này. Từ đó trở đi, hai anh tin nhau, vì chiến tranh, nhà họ Tôn cũng phải chạy khỏi quê hương. Những gì Tôn Học Vũ trải qua sau này, đại khái đều giống như ông ta kể khi trước. Vì tổ tiên có sở tích Quan Sơn Đào cốt, nên từ nhỏ ông ta đã biết đọc một số cổ chữ. Sau này lại học thêm Rồi đảm nhiệm công việc phát giải giáp cốt văn Và một số loại văn tử cổ thần bí khác trong ngành khảo cổ Từ khi bị đẩy về quả viên câu lao động cải tạo Mới gặp lại người anh em phong học văn Cũng bị đưa về đó Hai anh em trùng phùng Không khỏi cảm thán tạo hóa chiêu ngươi Chẳng ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này Hỏi ra mới biết Từ lúc biệt ly Phong học văn quả nhiên đã gia nhập giới lục lâm. Vì vậy, còn hiểu được chút chút thuật quan sơn trộm mộ gia truyền, nên đã mai danh ẩn tích. Lên Thường Thắng Sơn, trà trộn vào đám người phái xả lĩnh. Không lâu sau, người đứng đầu Thường Thắng Sơn mất tích. Trong vòng mấy năm, đám cường đảo xả lĩnh có lịch sử truyền thừa từ đời Hán đã hoàn toàn tan giã. Trung đoàn Trưởng Phong tuy mang tên học văn nhưng ghét nhất là đọc sách, thả trên cũng không chịu về quê làm ruộng. Vờ khéo lúc đó là quen được với hai gã đồng bọn người Tây Bắc trong đám đạo tặc xã lính. Hai người này là anh em. Người anh tên Lão Dương Bỉ, người em tên là Dương Nghị Đản. Lão Dương Bỉ hèn nhát nhũ nhược, gan nhỏ như chuột, còn người em Dương Nghị Đản Lại có giá tâm không nhỏ Sau khi bằng cướp Thường Thắng Sơn tan vỡ Dương dị đàn kéo theo một đám người Chuẩn bị đến ba tỉnh phía đông quan ngoại Mở núi lập hồi Còn toan tính là một vài vụ trộm mộ lớn Trung đoàn trưởng phong bây giờ còn trẻ tuổi Cảm thấy làm cường đạo cũng đã rất tốt Có ăn có uống Còn có thể ngủ với đàn bà Thấy tên nhà giàu nào không thuận mắt liền xách dao xách súng, xông vào cướp con bà nhà hắn luôn. Nam tử hán đại trượng phu ở trên đời, phải sống như thế mới sướng. Bèn nghiến răng bọn họ đi ra quán ngoài. Dừng đến vùng Đông Bắc, ông ta mới biết Dương Nghị Đàn tuy là trưởng quản bang trộm mộ Lê Hội, nhưng lại không có thực quyền, và lại bọn này còn bị quân quan đông mua chuộc, những phi vụ đổ đấu của bọn chúng Đều do quân quan đông sai khiến Dường như Đang âm mìu tìm kiếm một ngôi mộ cổ chôn hoàng đại tiên gì đó Tổ tiên nhà họ phòng Từng trộm một ngôi yêu lăng Đời đường Trong mộ cổ ấy Có một bộ cương thi của hồ ly Tương truyền Đây là huyệt mộ của tà giáo Vốn là Tiền thân của nguyên giáo Bên trong có rất nhiều ảo thuật Yêu thuật Động vào loại mộ phần này Giật dậy chúc họa vào thân Ngoài ra Trung đoàn trường phong tuy có máu cường đạo trong người Chỉ thịnh giết quan tạo phản Nhưng đồng thời Cũng là một hán tử rất có cốt khí Người trong giới lục lâm đa phần Đều là hạng coi trọng nghĩa khí Từ xưa đã có bản sắc lương sơn Trong đám cường đạo Xả lĩnh ở thường Thăng Sơn Đời nào cũng có bậc anh hùng hào hán Cướp giàu cho nghèo Không sợ cường quyền Thử hỏi Ông ta sao chịu đi làm hán gian Gây hỏa cho trăm họ được Bây giờ dương dị đàn dẫn theo đám thổ phỉ nê hội Cầm sung lục ép ông ta nhập bọn Trung đoàn trường phong thẩm nghĩ Nếu ta thảm sống sợ chết Dối gạt lương tâm đi làm hán gian Chỉ sợ sau khi chết Cũng không còn mặt mũi nào cầm Liệt Đồ Liệt Tông nhà họ Phong nên cương quyết không chịu tuân theo. Ngược lại, còn khuyên nhiều hai em lão Dương Bỉ một hồi bảo rằng: "Chúng ta đều là hán tử thân cao năm thước." Hội ấy ở Thường Thắng Sơn, nghĩa khí nhường nào, lời chân thủ lĩnh vẫn còn vang vẳng bên tai. Lẽ nào mấy mấy năm đã quên rồi ư? Có gì phải uốn gối khom lưng Làm chó săn cho bọn Nhật Tôi thấy Chúng ta hãy vác súng Đi chơi cho bọn quân Đoan Đông Cho một trận ác liệt vào Vậy mới không hổ danh Của băng xã lĩnh chúng ta chứ Dương nhị đàn Nào chịu nghe khuyên Cuối cùng một lời không hợp Hai bên lập tức rút súng bắn nhau Trung đoàn trường phong hạ gục 78 tên phỉ Nhưng bản thân cũng bị trúng đàn Bỏ chạy vào trong núi sau nhiều trắc trở cuối cùng ta đi theo quân kháng chiến nhưng nằm ở trong quân đội ông ta trải hơn trăm trận nhiều lần lập được kỳ công nhưng vì tật xấu quá nhiều để đến, đến tận khi chiến tranh kháng chiến chống Mỹ viện Triều kết thúcong học Văn vẫn chỉ là một trung đoàn trưởng trung đoàn trưởngong chuyển ngành về địa phương không lâu lên gặp phải làn sóng xung kích của cách mạng văn hóa. Có người tố cáo ông đi làm cường đạo và phản gian. Tội này rất lớn, chỉ kém một tội phản cách mạng. Lại thêm ông ta tính tình không tốt, kẻ nào vây đấu ông ta là ông ta đập kẻ đó. Dù trên đại hội có cả ngàn người, phòng học cũng dám xán áo lên, trừng mắt trời nhau với người khác. Kết quả, ông ta phải nếm không ít khổ sở. Không may, có cấp trên cũ trong bộ đội bảo kê ông ta kiếm cớ đẩy ông ta về nông trường cải tạo lao động. Khải thác đá ở quả viên câu tuy cực nhọc, nhưng dù sao cũng còn hơn chuốc lấy tai họa sát thần về cái tính nóng này. Chẳng ngờ, chuyện này lại giúp ông ta trùng phòng với người em trai đã thất tán nhiều năm Tôn Học Vũ. Trung đoàn trưởng phong nói với Tôn Học Vũ đời này Anh trai cậu đã sống sung sướng thoải mái, nhưng giờ chắc không sướng được nữa rồi. Nghe đồn có người đang trà xét gốc gác của anh. Nếu bị cha ra, được tổ tiên chúng ta là địa chủ, và lại còn đào trộm mộ, xây hoảng lăng, thì sự việc lại càng nghiêm trọng. Chắc chắn sẽ trở thành quan hệ đối địch không thể dung hòa. Vì vậy, anh không chịu ở lại nông trường này chờ chết đâu. Vừa khéo, năm nay là năm tí Sinh môn của kiểu tử Kinh Lang Giáp Trong thôn địa tiền lộ già Anh nghĩ kỹ rồi Đêm này anh sẽ bỏ trốn Trở về hẹp núi quan tài ở quê Tìm thôn địa tiền Nhất định phải dốc hết khả năng già Hoàn thành di nguyện của tổ tiên Rồi mang thi cốt của chúng ta Đi mải táng Chỉ cần làm xong hai việc ấy Dẫu có trên anh cũng không còn gì tiếc nuối Nhưng giờ điều anh lo lắng nhất là cậu. Cậu hãy nhớ lấy lời của kẻ làm anh này. Thời đại bây giờ khác xưa rồi. Tuyệt đối đừng bao giờ tiết lộ bất cứ ai rằng mình là hậu duệ của Quan Sơn Thái Bảo. Tột Nhật cứ để câu chuyện này tan giữa trong bụng thì. Đối với người ngoài, đời này chỉ có thể dùng một cái tên thôi. Đó chính là Tôn Diệu Tổ. Gia sư Tôn sau khi được nhà họ Tôn Nhận làm con thừa tử Đã đổi cả họ lẫn tên Trở thành tôn diệu tổ Đây là do nhà họ tôn hy vọng ông ta Có thể quang tông diệu tổ Nhưng sâu thẳm trong lòng giáo sư tôn Vẫn luôn thấy phản cảm với cái tên này Cũng vì ý thức gia tổng của nhà họ phong rất mạnh Bản thân là hậu nhân của một đại tông tộc Sao lại đi quang tông diệu tổ Cho nhà họ tôn kia được Nhưng ở dưới mai hiên nhà người Muốn không cúi đầu cũng khó Sau khi hai vợ chồng địa chủ họ tôn qua đời Ông ta thường tự xưng mình họ tôn Tên học vũ Tên thường gọi là diệu tổ Việc thay đổi đăng ký trong hộ tịch không thuận tiện Điều vẫn để là tôn diệu tổ Chỉ có những người thân thuộc với ông ta Mới tôn trọng thói quen này Gọi ông ta là tôn học vũ Trong mọi trường hợp riêng tư, ông ta đều dùng cái tên này. Cuộc đời tôn học vũ không được thoải mái như trung đoàn trưởng Phong, làm gì cũng không thuận lợi, lúc nào cũng chắc chờ. Bây giờ ông ta cũng muốn theo anh trai cùng bỏ trốn. Nhưng trung đoàn trưởng Phong nói bên trong mộ cổ địa tiên, hùng cát khó lường. Nếu anh em ta cùng tiền mạng ở đó, thì nhà họ Phong coi như hoàn toàn xong đời. Ngồi nhỡ anh có điều gì bất chắc Sau này còn phải trông chờ cậu Nhặt xác dùm nữa Vậy là ông ta để lại Quan Sơn kim bài Bạn Tôn Học Vũ học thuộc nằm lòng toàn bài Quan Sơn chỉ mê phú 72 cầu Đồng thời sai con khỉ ba Sơn lén mang mấy món đồ ra chuyển từ thời tổ tiên Phong xoáy kỳ vào nông trường Giao lại cho Tôn Học Vũ Mấy món đồ này Đều là thu hoạch của Quan Sơn Thái Bảo Trong khi trộm mộ từ mấy trăm năm trước Bây giờ Quan Sơn Thái Bảo Chưa được ngự khẩu phong tước Vẫn còn tự xưng là Quan Sơn Thái Bảo Để lại cho con cháu mấy bộ long cốt thiên thư Nhưng món này Không bị địa tiên phong xoay cổ mang theo vào mộ Trong đó ghi chép toàn phép cổ phong thủy Một khi học hết Sẽ hiểu được mấy phần ảo diệu của hình thế lý khí nhưng nội dung có hạn muốn đạt đến cảnh giới quan Sơn tầm Long vẫn tương đối khó khăn ngoài già còn một việc quan trọng nhất nằm sửa địa tiên phong xoáy cổ từng đào được một ngôi yêu lăng đời đường đời ấy là mộỗ tiền tương truyền do một giáo phái thở cúng hồ tiên thời đường để lại Trong lăng mộ có một cuốn kỳ thư Ghi chép đủ loại yêu pháp ảo thuật Đồng thời Trong giường thiếp vàng bồi táng Có rất nhiều vật khí Để thi triển phép chướng nhãn Trong những vật ấy Có mấy sợi gân rút từ thi thể hồ tiên Trộn với thi cốt đốt lên Có thể tạo ra ảo giác Những thư này sử dụng không dễ Cần phải để người ta nhìn thấy bích họa Trong mộ cổ đốt tiền trước rồi đốt xác lên mới có thể trông thấy dấu tiên hiện thần. Cùng lúc ấy, còn phải nghe cả quỷ âm nữa. Bên trong mộ cổ Ô Dương Vương, phòng xoát cổ đã sắp đặt những bức bích họa, khắc tự yêu lăng đời đường kia. Quan Sơn chỉ phú, ngoài 72 câu ra, còn một đoạn cuối ẩn mật nhất, cũng là đoạn quan trọng nhất, được giấu trong mộ thất của mộ cổ Ô Dương Vương. Đốt xác nghe truyền, ngàn lần chớ quên. Cuối cùng, trung đoàn trưởng định đập cho Tôn Học Vũ một gậy ngất xỉu rồi bỏ trốn. Đột nhiên sực nhớ ra, còn mập việc lại dặn dò người em. Con khỉ ba sơn này đã được cha chúng ta huấn luyện từ khi còn sống, tuổi cao thông linh, có thể hiểu được ý người. Chỉ kém anh có mấy tuổi thôi. Bao năm nay nó vẫn đi theo bên cạnh anh. Chứ này anh đi tìm mộ cổ địa tiên, bất kể sống hay chết, đều sẽ bảo nó trở về báo tin cho cậu. Nếu anh gặp phải chuyện bất trắc, cậu chính là truyền nhân duy nhất của nhà họ Phong chúng ta. Mười hai năm sau, nhất định phải tìm cách đến hẻm núi Quan Tài, xem xem tên phong xoát cổ khi sư diệt tổ kia rốt cuộc có tìm thấy thi tiền hay không. Tôn Học Vũ Biệt đã sắp đến lúc sinh ly tử biệt Vừa thương cảm vừa lo lắng Được mặt lã trã nói Anh trình chiến lựa đời Có thể nói là kiến thức sâu rộng Bản lĩnh tổ tiên truyền lại Anh cũng học được nhiều hơn hẳn em Chỉ hận một nỗi Đời này em bị chữ nghĩa lụy thân Trở thành một tên mọt sách vô dụng Việc mà ngay cả anh cũng không làm được E rằng đời này kiếp này Em cũng vô vọng mất thôi Trung đoàn trưởng phong thở dài Bố vai em trai nói Hừ, Chuyện này khó khăn nguy hiểm khôn cùng Quả là làm khó cho cậu Nhưng nếu cậu không làm Nhà họ phong chúng ta Có còn người nào khác nữa đâu Ông ta thoáng chầm ngâm Rồi lại tiếp lời Nếu sau này Cậu cảm thấy mình thân cô lực mỏng Có thể nghĩ cách tìm mô kim hiệu ý tương trợ Anh từng nghe nói Cuối thở nhà Thanh, vẫn còn một vị trương tam gia, chuyên nghề màu vàng đổ đấu. Từ khi ấn phát khiu bùa mô kim bị hủy vào những năm vĩnh lạc thời minh, Trên đời này, chắc vẫn còn lại ba chiếc bùa mô kim. Thiết tưởng, những bí thuật tầm long mô kim hiệu ý ấy, đến này vẫn còn có chuyển nhân đấy. Các bạn vừa nghe xong chương thứ 38, mời các bạn nghe tiếp chương thứ 39 vào kỳ sau. Các bạn quan tâm đến giọng đọc của Nguyễn Thành, mời ghé qua fanpage trên Facebook, địa chỉ facebook.com, gạch chéo MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.